Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net Trường 25-2 Triều ca đỡ Lâm Thanh Dung lên xe ngựa, Minh Đức vẫn luôn đi theo phía sau cũng ngồi cùng với người đánh xe, dây cương giật nhẹ, xe ngựa liền vững vàng tiến về phía trước. Lâm Thanh Dung ngồi im lặng một lúc, ngẩn mắt nhìn Triều ca, do dự nói, vì vị, vị tứ cô nương này, hình như không thích ta lắm. Khác với kiểu không thích của Lục Thanh Nguyệt đối với nàng. Lâm Thanh Dung không diễn tả được sự thù địch xa cách khó hiểu của Bạch Linh Uyển đến từ đâu, sáng hôm dâng trà, khi nàng ta ngồi trong sân cười với mình, Lâm Thanh Dung đã cảm nhận được rồi. Triệu Ca dừng lại một lúc rồi mới trả lời, "Gầy thiếu phu nhân không cần để tâm." Lâm Thanh Dung hơi nhíu mày, "Ngươi ta và cô ấy cũng chỉ mới gặp nhau ba hai lần thôi." Triệu Ca đưa tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lâm Thanh Dung, "Gầy thiếu phu nhân, lòng người là thứ rất phức tạp, suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến bản thân phiền muộn thôi." Lâm Thanh Dung nhìn chằm chằm vào mắt Triều Ca một lúc, sau đó mỉm cười thoải mái. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại tại một nơi trong hoàng thành. Quá trình chọn y phục diễn ra không xung sẻ như Triều Ca nghĩ, không phải Lâm Thanh Dung có ánh mắt cao hay khó tính, ngược lại nàng ta thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng tốt, chọn tới chọn lui hoàn toàn không thể đưa ra quyết định. Lúc đầu, cửa hàng bận rộn đến mức không thể quan tâm đến Lâm Thanh Dung cùng người hầu, thấy mặt lạ, cũng không biết là tiểu thư nhà nào ra ngoài mua sắm. Lâm Thanh Dung cũng thấy thoải mái, xem hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chỉ riêng những kiểu ưng ý đã có hơn 10 loại. Cứ như vậy đi dạo đến Thái Vân Trang, vừa lúc gặp lúc không có người, Lâm Thanh Dung vừa mới sár mắt sờ vào tấm vải thứ hai, bên tai liền vang lên một giọng nói có chút kiêu ngạo, Cái "Đây là lụa thượng hạng của Tầm Thiên Vân, nếu tiểu thư thích có thể gói lại may một bộ mặc, nhưng nếu cứ sờ qua sờ lại thế này để các vị tiểu thư khác nhìn thấy, e là tấm vải này sẽ không bán được nữa." Các bạn đang nghe truyện trên website da.net